Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bà Tránh, họ thông cảm hoàn cảnh của bà Hay nói đúng hơn là hoàn cảnh của những người đàn bà lấy chồng chung như bà Ông Tránh từ khi lấy vợ thứ hai, rồi thứ ba, có mấy khi về với bà đâu Niềm vui của bà chỉ là hai đứa con Thế mà nay, cả hai đứa đều chết tức tuổi Coi như cướp đi hết lẽ sống của bà Bà chưa tự vận là còn may đấy Về phần ông tránh Sau khi chôn cúc Ông ra lạnh lấp bỏ ngay cái giếng Vì ông sợ hồn con Sẽ cứ lẩn khuất trong đó Như khuê ở căn nhà kho Chẳng những lấp Ông còn bắt xử san bằng Và lấy xi măng tráng lên Xóa hết dấu tích ngày trước Thấy vợ mất trí Ông bảo chị bếp Tìm thầy lang đến bắt mạch và cắt thuốc Ông nói cho có lệ thôi Chứ ông sang ở hẳn Bên nhà bà vợ thứ ba Bởi cái nhà đổ sộ này đối với ông Bây giờ đã là nơi ẩn náu của hồn ma hai đứa con. Ông không muốn nhắc đến nữa. Sang sống với bà ba, ông vẫn tiến hành chuẩn bị bồi đại tiệc. Khánh thành căn nhà mới. Ông sẽ dọn ra đó, an hưởng tuổi già bên người vợ, thua ông hơn 20 tuổi. Nhà có ba người giúp việc, lâu năm là sử, nụ và toán. Sử lo những công việc nặng và canh trộm. Nụ là người trị bếp, còn toán thì giặt rũ và làm vườn. Ông Tránh để lại hai người cho bà Tránh Còn Toán thì sang hầu hạ bà vợ thứ ba Toán ngần ngại thưa với ông Bằng ông, bà lúc này ốm nặng Đi một bước cũng phải có người theo kèm Ông cho con nó lại Bà đưa chúng con thay phiên săn sóc bà Ông Tránh gạt đi Bà mày ốm giả vờ chứ có ốm thật đâu mà phải canh ví giữ Bà mày giận tao cho nên dở cho Chứ thầy lang bảo tao là có bệnh gì đâu Ba người làm đưa mắt nhìn nhau Cố dần lại để khỏi phải lên tiếng phản đối Ở với ông Tránh đã lâu Biết tính ông nghiêm khắc Nhưng họ không ngờ ông nhẫn tâm với bà Tránh như vậy Ông bảo chị Toán Lấy quần áo đi với tao Nhanh lên Chị Toán không dám cãi Chị chạy lên nhà chào bà Tránh Đang ngồi nói một mình trên thềm Bấm bà Ông bảo con sang bên kia ở với ông ạ Bà Tránh cười Hứ <cười> Cúc đấy à Ừ Thôi thế con đi bằng yên nha Đến nơi thì nhớ sai người về Báo tin cho mẹ biết nha Chị Toán đau đớn nhìn bà Tránh Rồi dươm dươm nước mắt nói Bà Bà lại giữ, giữ gìn sức khỏe bà nhé Hằng ngày con cầu trời khấn phật Cho bà chống khỏi bệnh Bà Tránh bỗng cười lên khanh khách Rồi đứng dậy ra vườn sau Chị Toán thở dài Xách cái túi vải theo ông Tránh về nhà bà ba. Ở với bà ba được mấy hôm thì một buổi sáng ông Chánh đang ngồi ăn cháo gà trông ra ngoài ngõ thấy hàng chục người cứ đứng thập thò nhìn vào. Căn nhà này ông mua cho bà ba thuộc loại nhỏ để ở tạm. Nên chỉ có hai gian, một bên làm buồn ngủ, một bên làm phòng khách, cũng là phòng ăn. Chị Toán về đây thì cây cái trống nằm ngủ dưới bếp. Vì nhà thì nhỏ mà tham vọng của chủ nhà lại lớn, nên bà vợ trẻ luôn luôn thúc giục ông Tránh xây nhà ngói cây mít cho mình. Giấc mộng ấy mãi đến nay mới thành sự thật, và bà đang nhờ thầy bói coi ngày để dọn vào. Sáng nay, chị Toán nấu cháo gà sớm vì lát nữa ông Tránh sẽ đưa vợ bé lên chợ huyện, sắm vài thứ cần thiết. Mới ngồi vào bàn thì thiên hạ kéo đến đứng ngoài cổng lấm lét nhìn vào Làm ông tránh bực mình quăng vội cái thìa và đứng dậy Cái ui của ông bao trùm cả tổng Mà sao có đứa dám hỗn láo soi mói nhà ông Ông bước hẳn ra hè đứng chống nảnh trịch thượng hỏi Chúng mày nhìn cái gì đấy Cút đi hết không thì ông vả cho gãy răng bây giờ Bà vợ bé vốn có mặc cảm lấy chồng già Nên ngồi tại chỗ cất dặn phụ họa với chồng Quần mất dậy đánh bỏ mẹ chúng nó đi Đám dân làng thấp cổ bé miệng vội tàn mát đi hết. Họ chả dại gì mà chọc giận ông tránh. Ông quay vào ngồi xuống chỗ cũ. Bà vợ rục. Ăn đi kéo nguội. Cho nhiều hồ tiêu vào. Ông tránh hài lòng bưng bát cháo húp soạt một miếng lớn. Ông nuốt ưng ực rồi bảo. Ừ, ăn cho xong để còn đi. Chốc nữa sợ trời nắng to. Ông vừa dứt lời thì lại thấy một đám người khác thập thò ngoài cổng. Ông bực mình đi nhanh ra thềm và gây gắt hỏi. Có việc gì mà